các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy là tôi đã chẳng sống phí hoài hơn hai chục năm trời nhưng nói cho cùng tôi vẫn có một kẻ bỏ đi chỉ biết chơi đàn ca hát mà thôi bà san dầu dĩ thở dài này thực ra bà là ai một y tá nói thôi nào cô h ì n h vàng ngủ đi cái vai mà bà ta sắm đêm nay hình như bà ta rất ít dùng tôi cũng không sao nhớ ra được nữa cô y tá tuổi trung niên cười nói thế thì phải phê bình cô vì tội chưa chịu t r a u rồi nghiệp vụ mới được đây là vai trang ái vân bà ta ít khi dùng tôi ở đây lâu rồi đã chứng kiến vài lần hình như chỉ diễn trước các cô sinh viên mà thôi trang ái vân là ai tại sao lại giống cô gái áo trắng mà mình vẫn mơ thấy cô ta có liên quan gì đến khuôn mặt nát bươm bà san thực chất là người như thế nào? các vai n h â n cách khác nhau mà bà ta sắm này n à y sinh từ đâu? nghe nói đa số người mắc bệnh n h â n cách phân liệt thường chỉ sắm hai vai nhưng tại sao bà san lại biến tướng nhiều như thế? liệu có còn sắm thêm các vai quái dị khác nữa không? hình trở về giường mình lòng đầy nghi hoặc băn khoăn t r ằ n chọc mãi không ngủ được cái tên trang ái vân này hoàn toàn xa lạ lần lượt điểm lại các cô sinh viên trong vụ bốn t ư ở n g dục hồng, du tĩnh, lý thục nham, hạ tiểu nhã, ngê na, trương thiên lộ, thẩm vệ thanh, không hề thấy có tên trang ái vân, phải chăng cô ta là nhân vật mở đầu trong series nạn nhân này? Hình phát triển hướng suy nghĩ của mình, lạ thật nạn nhân đầu tiên là du tĩnh. thì chưa hề đi bệnh viện tâm thần. Dục Hồng là b ả n thân của Du Tĩnh. Theo điều tra của anh Bành, thì lúc Du Tĩnh nhảy lầu thì Dục Hồng đang nằm viện, tức là vì nằm viện nên Dục Hồng mới tránh được cái chết thuộc về năm thứ nhất. Nhưng có cái âm khí lạnh lẽo đã bao phủ lên phòng 405 năm, để đến nỗi năm sau Dục Hồng cũng lại nhảy lầu, để rồi nhà trường không những phải đóng cửa căn phòng mà còn đưa ra quy định. l â n lưu đến ở tức là học sinh năm thứ nhất thì các nữ sinh phải chuyển đến ký túc xá của các chị sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp đẩy mối chiết chóc cho sinh viên mới vào trường suy luận từ sự việc của dục hồng nếu ngày 16 tháng 6 sắp đến mình vẫn đang nằm viện liệu mình có thoát được nạn hay không tiếc rằng cô cũng như tôi phải chết là cái chắc lời một cô gái v à n g đến tai hình đậm chất dòng biển Giang Nam nói tiếng phổ thông hình thoát tim định kêu lên cô căng mắt nhìn trong bóng tối mờ mờ thấy một cô gái ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường cô mái tóc buông l ử n g che kín mặt nên không nhìn thấy rõ chị là ai hình thấy quá lạ lùng cô bóng trở nên can đảm cô không bấm chuông xin gọi trợ giúp là tường giúp không Từng đợt giá lạnh đang dần bùa bay lấy cô. Không phải vì dục hồng đã chết từ lâu mà là vì người con gái đang đứng bên đã nhìn thấu tư tưởng của cô. Cái khả năng này quá đủ để người ta cảm thấy ngẹt h thở. Nhưng nỗi sợ hãi cũng t ự a n h ư thuộc viện, có thể gây nghiện. Lúc hình hoàn toàn có thể kêu lên hoặc bấm chuông cầu cứu, nhưng cô chỉ hơi thẳng người lên và quyết định phải hỏi xem sao. Tuy thế nỗi sợ hãi vẫn xen trong giọng hình r u n rùn. tưởng dục h ồ n g đã chết 16 năm trước vậy chị là người hay là ma cô tin rằng đời này có ma thật sao trước đây tôi không tin nhưng bây giờ cũng không rõ nữa đã có quá nhiều sự việc không giao giải thích nổi đã xảy ra với tôi tôi chẳng biết có nên tin ở đôi mắt đôi tai của mình nữa hay không trước kia tôi đã về đội sản xuất ở vùng núi Quý Châu bên ngoài bản là một vách núi hoang vu trên đó có treo mấy cỗ quan tài dân bản đều nói rằng trên vách núi và dưới vực sâu đều có ma nhưng mấy thanh niên học sinh chúng tôi vì buồn tẻ lại muốn xóa bỏ mê tín dị đoan nên rủ nhau ra đó vào lúc nửa đêm lại còn cá với nhau rằng ai thấy sợ phải bật đèn pin thì người đó phải khao cả bọn một chầu. cứ thế chúng tôi ra đó vài đêm, chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Sau này chúng tôi lần lượt trở về thành phố, ai nấy vẫn khỏe mạnh như bình thường. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net